Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mới các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh Bà Thu ngồi kế bên nắm tay Tùng mà vuốt ve bóp nắn chứng tỏ sự cưng chiều của bà dành cho anh Dạ con đã hoàn thành xong khóa học rồi ạ Vậy còn chuyện dự án con bàn với anh hai đến đâu rồi Mấy bữa trước con có nói sơ qua lần này về con sẽ bàn kỹ hơn với anh hai Ừ, có gì thì hai đứa cứ bàn bạc với nhau Dù gì cả hai là anh em với nhau Nên phải nhường nhịn yêu thương giúp đỡ nhau có biết không Dạ con biết rồi Con trai mẹ giỏi quá Mà con học xong rồi thì vào công ty đi làm đi Sẵn thực hiện dự án riêng của con vẫn được Không gấp đâu mẹ Con mới về cần thời gian thư giãn thêm Con có ý kinh doanh riêng Còn công ty cứ để anh hai quản lý đi Sao được Công ty cũng có phần con Nên con phải quản lý sao chứ lại để cho mình Tuấn Con muốn làm riêng vẫn được Nhưng phải vào công ty nhà mình làm Con không được cãi mẹ Sao mẹ cứ áp đặt con Và những điều mẹ muốn vậy Từ nhỏ đến lớn Chưa bao giờ mẹ cho con có được sự tự do nào hết Thấy cả hai đang căng thẳng Ông Phan liền nói xen vào Tùng mới về Nên để con có thời gian nghỉ ngơi bà nên để con làm điều con muốn Chứ đừng có ép nó Anh nói thế Không bằng cũng có ý để cả công ty cho Tuấn Tùng cũng là con anh đấy Sao em cứ nghĩ hơn thua vậy nhỉ Cả hai đứa đều là con tôi Nên tất cả những gì tôi có đều để cho chúng nó Nhưng mà tư tưởng của mỗi đứa khác nhau Em đừng có áp đặt lên đầu con Theo ý mình như thế Dù không vào công ty Thì phần thuộc về Tùng vẫn là của Tùng đó thôi Có ai tranh giành gì đâu Anh nói nghe hay nhở Trước mặt không có ý giành Nhưng sau lưng thì muốn thâu tóm tất cả Anh đừng quên chuyện anh cho xính lễ vợ Tuấn Bằng bao nhiêu cổ phần công ty Như thế đã là không công bằng rồi Ba mẹ đừng cãi nhau nữa Con mệt con lên phòng nghỉ đi Tùng đi rồi thì ông Phan cũng rời đi Tôi ra vườn cho thoáng chút đây Đi hết chỉ còn mình bà Thu Bà có phần tức giận vì những điều bà lo tính Đều vì Tùng Mà thấy anh cứ rừng dưng như thế Thật khiến bà thất vọng Nhưng đó là con trai duy nhất của bà Nên dù sao bà cũng phải cố gắng thay đổi tính cách hời hợt Cũng như suy nghĩ đơn giản thua thiệt đó của anh Tuấn Cùng Nhã cũng đã về đến nhà cô Bà ơi, con gái về thăm ba đây ạ Thưa bà, hôm nay con đưa vợ về thăm ba ạ Sao hai đứa về mà không báo trước cho ba biết gì hết vậy hả? Tại con muốn dành cho ba sự bất ngờ mà. Con bé này thật là... Thôi, hai đứa vào nhà đi, đứng ngoài này không nắng. Em vào cùng ba đi, để anh xách quà vào sau. Nhã nhìn anh gật đầu, sau đó cô ôm lấy tay ông Thiện đi vào trong nhà. Nhã đi làm cơm, còn Tuấn thì đi ra vườn xem Mai. Anh mải ngắm mà không hay, ông Thiện đã đi đến đứng ở phía sau anh. Con cũng có niềm đam mê với Mai à? con trước giờ bận làm ăn nên không có thời gian để tâm đến cây cảnh lần đầu tiên con nghiêm túc ngắm như thế này nhưng công nhận đẹp thật bà không phải quan trọng nó đẹp hay không mà khi mình có niềm đam mê với chúng thì tự khắc sẽ cảm nhận được cái đẹp ở nó bà nói đúng may này do ba chồng cả đây mới là ba chồng sau này còn cây cổ thụ này là do ba của ba ngày xưa đã trồng lúc nhỏ ba và em gái hay vui đùa rồi cùng nhau chăm sóc nó vậy cô đâu ba Cô Nhã đi khỏi nhà này từ lúc còn trẻ Đến nay hoàn toàn không có tiền tức Nhưng cô đi đâu hả ba Chuyện qua rồi ba không muốn nhắc lại Thôi Nhã làm cơm rồi Vào nhà ăn đi con Tuấn thấy ông thiện không có ý nói Nên anh cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa Chỉ là anh cảm nhận Ông có tình cảm đặc biệt với Mai này Nên anh có phần khó xử Không biết phải mở lời như thế nào đây Nhã đã dọn cơm ra chỗ bàn gỗ Ở trước sân rồi Thấy cả hai từ vườn vào Nhã liền nói Ba và anh Ván cơ ạ Nhìn hai đứa yêu thương nhau như vậy Ba cũng yên tâm rồi Mà hai đứa về chơi bao giờ mới trở lên đó Còn và anh Tuấn về đây Phần thăm ba Phần cũng muốn nhờ ba giúp một chuyện Có chuyện gì mà cần ba giúp Hai đứa cứ nói ba nghe xem nào Anh nói cho ba nghe đi Thật ra trong việc làm ăn của con gặp chút vấn đề Hiện tại công ty đang đầu tư một dự án lớn Nhưng lại thiếu vốn Nên cần hợp tác từ bên khác Nhưng trong lúc bàn bạc bên đó vẫn chưa có trả lời Sẵn biết được ông ta đang có ý tìm mua mai Để cho vợ Nên con muốn nhân việc này giúp ông ấy Để tăng thêm phần cơ hội Nhận được sự hợp tác từ ông ta Vợ con nói ba có mai Nên sẵn dịp về thăm ba Thêm hỏi ba về việc bán mai cho con Ba giúp chồng con đi ba Dự án lần này rất là quan trọng Nếu không tìm được vốn đầu tư Công ty sẽ gặp một số vấn đề Anh sẽ tìm cách giải quyết được Nên em đừng làm ba khó xử Dù gì mai đối với ba cũng như một đứa con tinh thần Ông Thiện trầm tư suy nghĩ qua hồi thì nói Đúng là mai đối với ba Có thứ tình cảm đặc biệt Nhưng nếu như nó giúp được con Thì ba sẽ cho con Dạ thôi con sẽ tìm chỗ khác Có thể đến lúc nó hết duyên với ba rồi Đáng lẽ nó đã bị chặt từ nhiều năm trước đó Nhưng mà do ba không nỡ Sao vậy ba Sẵn đây ba sẽ kể cho hai đứa nghe Về chuyện của cô nhã Đó là đứa em gái của ba Nó tên là Tâm Vào năm được 22 tuổi Ba của ba tức là ông nội nhã, vốn định tìm một chỗ tốt để gà đi, nhưng mà không biết duyên phận thế nào, nó lại quen với người ngoại quốc. Ông nội biết được đã không đồng ý, nên vào đêm tối nó bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu và không bao giờ quay trở về nữa. Ông nội có phải vì chuyện của cô mà bị bệnh rồi mất không ba? Sao con lại biết? Chuyện về cô, con đã nghe bà Năm kể qua, chỉ là con không dám hỏi ba thôi. Ừ... Ông nội con vì chuyện của cô con mà tức đổ bệnh rồi mất Sau đó bà cũng có ý chặt bỏ cây mai cổ thụ vì ba rất giận cô con nhưng không nỡ Nó xem như vật kỷ niệm, gợi nhớ về cô con và cả nỗi đau buồn cho một bê kịch Vậy cô Tâm không quay về lại lần nào nữa sao ba Nó đi đã mấy chục năm rồi Giờ không biết ở đâu, có mạnh khỏe không sống tốt không nữa Con nghĩ chắc do cô sợ ông nên mới không dám về Ngần ấy năm Nó cũng biết ông các con không thể sống đến bây giờ cơ mà Chỉ là nó đã cắt đứt hết tình thân gia đình mà thôi Nó đã chọn tình yêu Mà thôi, đã qua rồi Vốn ba không muốn nhắc lại Chỉ là ba biết con nghĩ cho ba Nên không muốn nhận cây mai cổ thủ Nhưng ba cho con Cũng xem như xóa bỏ chuyện quá khứ đau buồn Đeo bám ba nhiều năm Con cảm ơn ba Nhã rời khỏi chỗ ngồi Bước đến chỗ ông mà ôm lấy ông nói Ba ơi, con thương ba quá Còn bé ngốc này, ba có sao đâu. Thôi, ăn cơm đi, để cơm canh nguội cả rồi. Nói xong, nhã mới rời khỏi ông mà trở lại ghế ngồi rồi bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong sự ấm cúng, nhưng tĩnh lặng do mỗi người đều mang theo một nỗi niềm riêng. Sau bữa cơm, nhã đem dọn dẹp và vào phòng sắp xếp chỗ ngủ. Ở xuất sân trên chiếc giường tre, gió thổi hưu hưu khẽ lay động những chiếc lá trên cây khế. Hôm nay do rằm, Nên trăng tròn sáng chiếu xuống cả một khoảng sân nhỏ. Tuấn rót trà cho ông Thiện rồi nói. Vậy ba quyết định cho con cây mai cổ thù à? Ừ, nó giúp cho con trong công việc thì cũng là phần có lợi. Con sẽ gửi cho ba khoản tiền để ba dưỡng già. Thôi, ba không lấy đâu. Ở đây ba không dư giả nhưng đủ sống. Hai đứa cứ giữ lấy mà lo chuyện làm ăn. Hay ba theo vợ chồng con về thành phố sống đi. Ở đây có mình ba... Mà ba lại tuổi cao nữa Bọn con thật không yên tâm Trước nhã cũng có ý đó Cả ba con cũng thế Nhưng thật sự ba chỉ muốn ở đây sống thôi Ở đây có hàng xóm rồi Có mẹ nhã nữa Với ba quen với sự bình yên dân dã rồi Nên lên đó không có quen Bây giờ ba khỏe Nên hai đứa đừng lo Sau này ba giả yếu Rồi sẽ nghe theo hai đứa con Dạ nếu ba đã quyết định vậy rồi Thì con cũng không dám cãi nữa Ngày mai con sẽ tìm người đến để bứng cây mai Rồi chuyển nó về thành phố luôn Ừ, con cứ làm đi Mà ba có bao giờ nghĩ Muốn tìm gặp lại cô Tâm không Dù ngày trước ba từng rất giận nó Nhưng nhiều năm rồi Ba cũng đã quên Chỉ là có lúc nhớ và lo không biết giờ nó ở đâu Ba giờ tuổi cao Lo cho nhã Nhưng giờ có con gửi gắm nương tựa Ba cũng yên tâm Ba chỉ còn ước nguyện cuối cùng nữa Là sẽ được gặp lại con Tâm thôi Nếu vậy con sẽ tìm cách đăng tin để kiếm cô, biết đâu cô sẽ đọc được. Ông Thiện nghe xong thì hy vọng mà nói. Thật là có thể tìm được tin của nó không con? Dạ con không chắc, nhưng bây giờ thời đại công nghệ thông tin nên để kiếm được người cũng rất dễ. Mình đăng tin tìm người lên báo hay mạng nếu người đó đọc được. Vậy ba trông cả vào con. Dạ ba cứ yên tâm, có gì con sẽ báo tin. Ba với anh đang nói chuyện gì vậy à? Nhã thử trong nhà đi ra, đến mà hỏi. Cô ngồi xuống cạnh Tuấn, đưa mắt nhìn về ánh trăng tròn trên bầu trời. Anh chỉ bàn với ba chuyện cây mai thôi. Vậy đã xong rồi ạ? Ừ, mai anh tìm người đến bứng. Hai đứa ngồi chơi đi, ba đi ra vườn chút. Nói xong, ông Thiện đứng lên đi ra vườn. Cả Nhã và Tuấn đều biết ông ra đó làm gì. Có phải anh đã sai rồi không? Nhã không hiểu lời Tuấn nói mà hỏi. Anh nói mình sai cái gì? Chuyện nói với ba về cây mai. Nhã cầm lấy tay Tuấn nói. Ba đã đồng ý cho anh Thì anh cứ nhận đi Ba cũng đã nói rồi Dù gì cũng có kỷ niệm Nên ba mới vậy thôi Dù ba nói vậy Nhưng mà trong lòng ba cũng sẽ rất buồn Anh đừng lo Ba vẫn còn những cây mai khác làm bạn mà Ừ em nói phải Sau này mình dọn ra riêng Thì sẽ đón ba lên ở cùng Ra riêng sao Anh đã từng muốn lâu rồi Trong căn nhà đó anh thấy không thể được thoải mái Nhất là bà ta không hề thích anh Nhưng ba không đồng ý nên anh mới phải dáng ở đến giờ Này đã khác Anh cưới em rồi Nên cũng cần có một cuộc sống riêng Nhà đó sẽ để cho Tùng Nhã lần đầu nghe đến cái tên Tùng Tùng là ai vậy anh Đó là con của ba và bà ta Nó đi học ở nước ngoài mấy năm rồi chưa về Nhưng thời gian cũng sắp kết thúc rồi Nhã hơi tò mò về người em chồng này Tùng tính có giống gì không anh Cũng may Tính cách giống ba nhiều hơn Nó cũng khá hiểu chuyện Khi nó về em gặp quay sẽ biết thôi. Dạ, trăng hôm nay đẹp quá. Hình như lần đầu tiên anh mới được ngắm trăng tròn như thế này. Tuấn đưa tay ôm nhã vào trong lòng mình. Cô tựa đầu vào vai anh, đưa tay chỉ lên phía bầu trời đầy sao lấp lánh. Anh thấy chồng sao đó không? Đó là sao bắt đầu đấy. Còn kia là ngưu lang trước nữ. Em cũng có kiến thức về những ngôi sao đó chứ. Ba đã chỉ cho em đấy. Hồi nhỏ tối tối, em lại ngồi đây để được ba kể cho nghe rất nhiều câu chuyện hay. và có cả về những chòm sao. Em thật hạnh phúc khi tuổi thơ có ba bên cạnh yêu thương như thế. Lúc nhỏ anh cũng ước được ba đưa đi chơi, hai bên cạnh nói chuyện cho mình nghe nhưng lại không có. Nhã nghe giọng anh nói thì đoán ra được sự lạnh lùng cô đơn của anh từ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm mà ra. Cô nắm tay anh mà nói, từ nay anh đã có em bên cạnh rồi, anh sẽ không cô đơn nữa. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, bước vào cuộc sống chỉ có màu lãnh đạm của anh. Em là ngôi sao, đã soi sáng cuộc đời anh Anh yêu em Em cũng yêu anh Tuấn cúi đầu hôn lên chán nhã Cả hai cùng nhau nhìn ngắm về nơi xa trên bầu trời Sâu thẳm trong lòng của cả hai Chỉ cần tương lai có được sự bình lặng như lúc này mà thôi Còn ông Thiện Lúc này đứng trước cây mai cổ thụ mà nhìn Cái cây này hồi nhỏ Ông đã cùng em gái mình vun đất chăm sóc Mỗi dịp Tết lại bắt ghế Mà tước từng lá mai Để nó cao lớn thêm từng ngày Cho đến tận bây giờ công việc vẫn lặp lại theo chu kỳ, chỉ khác là còn mỗi mình ông. Khẽ thở dài mà tự ông thiện nói một mình. Tâm ơi, bây giờ em đang ở đâu? Đã đến lúc anh phải tạm biệt cây mai của hai nghe em mình rồi. Nó đã gắn bó với anh bao nhiêu năm khi em rời đi. Có bao giờ em nhớ đến nó không? Nếu một ngày nào em quay về thì có giận người anh trai này không? Nhìn vật nhớ người, vật không còn thì lòng anh vẫn luôn nhớ về đứa em gái nhỏ của anh. Chỉ mong đến cuối đời trước lúc nhắm mắt Anh được nhìn thấy em một lần Anh cũng không còn hối tiếc gì nữa Hôm sau Tuấn cũng tìm được người chuyên về cây cảnh Đến bứng cây mai cổ thụ Trước đó anh cũng đã báo cho ông lưu Về cây mai cũng như gửi hình cho ông ta xem trước Khi nhìn thấy cây mai Ông lưu đã vô cùng ưng ý Và cũng đã quyết định sẽ hợp tác với Tuấn Do tổng công ty ở Ý của ông Cũng vừa quyết định thành lập chi nhánh ở đây Nên ông lưu cũng có ý định đưa vợ mình về đây sống Khi nghe tin như thế Tuấn rất vui mừng và hứa sẽ nhanh chóng đem mai về cho ông Cả đội ngũ hỉ hục hơn nửa ngày cuối cùng cũng hoàn tất xong việc bứng cây mai cổ thủ Sau khi đã quấn băng keo kỹ lưỡng thì Tuấn cũng điều động xe để trở về thành phố Anh cùng nhã cũng về cùng luôn Trước lúc đi nhã nhìn ông thiện mà bịn dịn Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha Vợ chồng con sẽ thường về thăm ba Được rồi, hai đứa con về đi Có thời gian thì về thăm ba cũng được Tuấn lúc này mới lên tiếng Con cảm ơn ba. Thôi được rồi, hai đứa về sớm đi. Ông Thiện nói mà mắt hướng ra trước cổng nơi cây mai đã được đặt lên xe với ánh mắt có phần không nỡ giống như sắp chia xa với một thứ gì đó thân thuộc chứ không đơn giản là một cái cây vô trì vô giác Vậy vợ chồng con về nha ba. Ừ, hai đứa về đi. Nhớ gửi lời hỏi thăm của ba đến ba con nha. Với mấy con gà thả vườn ba gửi ở quê cũng không có gì quý giá. Những thứ này... quý hơn bất cứ thứ gì đó ba, bà con sẽ rất vui, con cũng thay ba gửi lời cảm ơn ba. Thôi được rồi, người nhà cả, ơn nghĩa gì. Sau đó ông tiễn cả hai ra cổng, cho đến lúc lên xe và dần khuất đi. Nhã trong xe, không cầm được mà nước mắt tuôn rơi. Tuấn bên cạnh thấy cô như vậy, thì đưa tay nắm tay cô an ủi. Em đừng buồn, sau này mình sẽ đưa ba lên sống với vợ chồng mình. Dạ. Chẳng đường suốt mấy tiếng đồng hồ, Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, do ông lưu đang tìm kiếm nơi để ổ tạm nên cây mai tạm thời được Tuấn đưa về nhà anh. Ông Phan cùng bà Thu cũng ra đến vì tiếng ổn, nhã lúc này mới lên tiếng, thưa ba, thưa dì, con mới về. Ông Phan thấy xe tải chở cây mà không hiểu chuyện gì nên hỏi, đây là gì vậy? Tuấn chỉ huy người đưa mai xuống xong thì nói, dạ đây là cây mai, con tìm mua cho đối tác quan trọng của công ty. Vậy à, mà sao lại đưa về đây? Do ông ấy vẫn chưa sắp xếp được Nên tạm thời con để ở nhà mình Ừ, ba vợ con có khỏe không? Dạ, khỏe Ba có gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà đó Còn gửi mấy con gà, nói cho ba bồi bổ Bà thu lúc này mới chế môi mà nói Cứ làm như ở đây không có gà vậy ấy. Má, ba đó có quý giá gì đâu Tuấn nhìn bà ta với sự khó chịu Gì nói thế mà nghe được à Cái đáng nói ở đây Là tình nghĩa tấm lòng Của ba nhã đối với ba Chứ đi so sánh như gì, như thế thì vô nghĩa quá. Ông Phan cũng không đồng tình với lời bà Thu mà nói. Tuấn nói phải đấy, nó còn quý hơn rất nhiều thứ. Có tiền ấy cũng không mua được đâu. Anh cứ nói quá lên. Em coi đem vào làm đi. Sẵn tối nay mần gà, làm vài món cho cả nhà ăn. Bà Thu liền lên tiếng déo gọi, Chị Mai! Chị Mai trong nhà nghe bà Thu gọi liền chạy ra. Dạ, bà chủ gọi tôi. Chị coi đem mấy con gà dơ giấy hôi hám này vào trong, rồi làm cơm tối cho ông chủ dạ bà chủ chị Mai đi đến cầm giỏ đựng gà rồi đem vào trong nhãn thấy sự khinh thường đồ quê của ba cô mà buồn lắm nhưng cô lại không thể biểu lộ ra hai đứa đi đường xa về mệt nên vào trong coi như nghỉ ngơi đi rồi chút ăn cơm à Tùng cũng đã về rồi sẵn gia đình có bữa cơm họp mặt luôn Tùng về lúc nào vậy ba nghe tin thằng bé về chắc có người không thích quá hiểu ý tứ của bà Thu nhưng Tuấn cũng không đếm xỉa Ông Phan lúc này mới nói Thằng bé về, sau khi con và Nhã về quê đó Vậy giờ Tùng có nhà không ba Em trai con đi gặp bạn bè Rồi chắc chút sẽ về thôi Dạ để em ấy về con sẽ nói chuyện sau Ừ, thôi vào nhà đi Bà Thu ngoe ngoẩy đi vào trước Tuấn thì đi đến cầm lấy vali đồ Rồi cùng Nhã vào cùng Lên phòng rồi, Nhã mới định soạn đồ ra đem cất Nhưng mặt cô thoáng buồn Vì những lời bà Thu nói lúc nãy Đúng là những con gà không đáng giá gì Nhưng đó lại là do ba cô bỏ công nuôi chăm sóc Dù không thích Nhưng bà ta cũng đâu cần phải nói như thế Tuấn thủ lúc dưới sân Đã nhận ra nhã không vui Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh giường Mà nói với cô Em đừng buồn vì những lời của bà ta Với người như bà ta không hiểu thế nào á Là cái tình cái nghĩa đâu Em biết rồi Mà chuyện cây mai khi nào thì ông Lu sẽ nhận hả anh Anh không biết nữa Ông ta bảo chờ ông ta sắp xếp sẽ cho hay Bây giờ đã có được sự hợp tác góp vốn từ ông ta thì một vấn đề lớn đã được gỡ. Chuyện quan trọng bây giờ là chuyện đấu thầu mảnh đất phía đông. Đối thủ của chúng ta mạnh lắm hả anh? Tuấn đã nhận được tư liệu về công ty ra bảo từ trợ lý. Công ty này đúng là khá mạnh và có thực lực về bất động sản. Nhưng trước giờ anh chưa hề biết khó mà rút lui bao giờ. Trên thương trường thì việc cạnh tranh không hề ít. Thực lực không định đoạn tất cả. Quan trọng là dựa vào bản lĩnh cùng sự quyết đoán mà thôi. Không muốn Nhã phải lo nên Tuấn nói Em yên tâm, chồng em rất tài giỏi Nên không có việc gì mà làm khó được anh đâu Nhã hoàn toàn tin tưởng vào Tuấn Cô nếp vào lòng anh mà nói Em tin anh Thôi giờ em đi tắm ly Anh gọi cho ông Lu nói số chuyện Rồi mình xuống nhà ăn cơm Dạ để em cắt đồ trước đã Tuấn đi đến chỗ bạn làm việc thì gọi cho ông Lu Chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy Anh gọi tôi có việc gì không Tôi chỉ muốn nói mai đã đem về nhà tôi rồi không biết bao giờ thì tôi sẽ giao lại cho ông. À, việc này anh chờ tôi vài hôm nhé, tôi đang sắp xếp, vốn định đem mai qua đó cho vợ, nhưng mà tôi đã đổi ý rồi. Dù gì vợ tôi quê cũng ở đây, nên tôi biết vợ tôi rất mong được trở về nơi này, chỉ là vợ tôi vẫn còn số chuyện để nặng trong lòng, cho nên lần này tôi muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi. Ông đúng là người đàn ông hiếm gặp, anh cũng thế đó, tôi nhận thấy anh rất yêu vợ mình. Ông nói đúng, nhiều khi duyên phận không thể nói trước, Tôi và cả vợ tôi cũng từ một chữ duyên Tôi rất thích vợ chồng anh Nên dịp sắp tới tôi muốn cho vợ chồng tôi Được gặp vợ chồng hai người Tôi cũng rất muốn gặp người phụ nữ hạnh phúc Khi có được tình yêu của ông Ông lưu cười sàng khoái Ông không nghĩ mình mới biết Tuấn thôi Mà đã thấy khá hợp rồi Lúc này Tuấn mới nhắc đến chuyện hợp tác Còn chuyện hợp tác ông đã đồng ý thì sao Mai tôi sẽ cho trợ lý gửi hợp đồng đến cho anh Tại tôi phải về ý Tầm tuần lễ sau tôi sẽ trở lại Nếu vậy thì tôi cảm ơn ông Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Điều đó thì tất nhiên Vậy cứ quyết định như vậy nha Giờ tôi xin tắt máy Ok ông Tuấn vừa tắt máy xong Thì Nhã cũng từ phòng tắm bước ra Anh nói chuyện xong rồi à Ừ cũng vừa xong Vậy anh vào tắm đi Giờ em xuống nhà xem phụ chị Mai dọn cơm Được rồi em đi đi Tuấn đi đến Lúc ngang qua cô không quên cối xuống Hôn nhẹ lên trán cô một cái Nhã cười e thèn trước cử chỉ yêu thương của anh Lúc Tuấn đã đi tắm rồi Thì Nhã sửa soạn chút Cũng mở cửa phòng bước xuống lầu Khi cô đến tầng dưới Thì chạm mặt người đàn ông lạ mặt Anh ta cũng từ dưới đi lên Không ai khác là Tùng Cả hai nhìn nhau mà đầy bất ngờ bỡ ngỡ Tùng lên tiếng trước Chị là vợ anh Tuấn à Nhã gật đầu Nghe Tùng hỏi thế cô cũng đoán được Đây chính là em chồng mà anh từng kể qua với cô Nhìn dáng vẻ cũng có đôi nét giống anh Nhá lần đầu tiên tiếp xúc nhưng cảm thấy cũng có thiện cảm với người em chồng này. Em là Tùng đúng không? Dạ, em đi học xa mới về nên không dự đám cưới của anh chị được. Không sao đâu, cả anh và chị đều hiểu mà." Tùng cười, đưa tay gãi đầu mình rồi nói tiếp. "Để nữa em sẽ bù quà lại cho anh chị sau nha." "Thôi đi, quà cáp gì, đều là người nhà cả, nên em đừng khách sáo như thế. Mà giờ em có định đi làm chưa?" "Chưa đâu chị." Em muốn thông thả thời gian để định hướng tương lai. Em nói vậy cũng phải, em vừa học xong nên cần thời gian nghỉ ngơi thư giãn, việc làm cũng không cần vội. Còn tôi thế nào, không cần cô phải lo hay khuyên nhủ. đừng ở đó mà tỏ ra hiểu biết, từ thừa biết ý đồ của cô. Bà Thu từ phòng đi ra, định xuống nhà nhưng không ngờ gặp nhã đang đứng nói chuyện với Tùng. Câu của cô vừa nói lại được bà Thu nghe rõ không sót một từ nào. Cho là nhã đang rụ rỗ con trai mình Để không phải đi làm vào công ty Để dành với chồng của cô Nhã không nghĩ bà Thu lại nghĩ mình như thế Nên liền nói Con không hề có ý đó Con nói chỉ xuất phát muốn tốt cho Tùng thôi Tốt hả? Tốt gì mà kêu thằng bé đừng đi làm Lòng dạ cô đúng là thâm hiểm Tùng thấy nhã nói cũng không có gì Mà mẹ nghĩ theo chiều hướng cực đoan gay gắt Như thế nên nói xen vào Mẹ, sao mẹ nói với chị dâu như thế Chị dâu đâu có ý như mẹ nói Con không biết đâu Do con quá đơn giản Nên mới nghĩ ai cũng như con Nhưng mà trong thâm tâm họ mưu mô lắm đấy Con không biết nói mẹ sao nữa Chuyện vốn không có gì mà mẹ xé ra to Làm um sùm cả lên Phan Tùng nói xong thì quay qua nói với Nhã Em thay mẹ xin lỗi chị Chị đừng để tâm mấy lời mẹ em nói nha Nhã đã quen với tính khí của bà Thu Nên cô cũng không quá bản tâm Chỉ là thấy càng lúc bà ta càng áp càng hơn với mình mà thôi Ở cùng dưới ngôi nhà này Thật sự cô rất mệt Không sao đâu, mắc gì con phải đi xin lỗi nó hả? Mẹ thôi đi, con thấy mình sai lầm khi về đây đấy Con thật mệt mỏi với mẹ Thôi con đi đây, con định đi đâu hả? Con vừa mới về mà lại đi nữa rồi Chứ ở lại nghe mẹ cằn nhằn Đầu con muốn nổ tung, con ra ngoài hóng gió chút Tùng nói xong thì đi ngược trở xuống dưới Khi Tùng đã đi khuất, bà Thu mới chừng mắt nhìn nhã Cô ghê gớm thật đấy Con trai tôi nuôi lớn mà cô chỉ mới nói chuyện với nó thôi Đã khiến nó phải cãi ngang với người mẹ như tôi rồi. Dì nói gì mà con không hiểu gì hết. Thôi con xuống nhà chuẩn bị cơm đây. Nhã định đi thì bà Thu đã nắm tay cô kéo lại. Chưa nói xong mà cô định đi đâu hả? Cô nói đi, có phải cô bỏ bùa con trai tôi không? Nhã giãy rụa khỏi tay bà ta mà nói. Dì bị sao vậy? Dì buông tay con ra đi. Từ không buông đấy. Dì đừng được nước mà lẫn tới. Bà Thu vẫn không chịu buông tay nhã ra. Cả hai cùng nhau rằng co... Lúc này từ xa, bà Thu thấy ông Phan đang từ phòng chuẩn bị đi đến thì cố tình hô lớn, "Nhã, con làm gì vậy? Buông gì ra đi, gì có nói gì á không phải thì con bỏ qua, chứ sao lại kéo gì như thế?" Nhã đang không hiểu chuyện gì thì bà Thu bất ngờ kéo tay Nhã về phía mình, giống như Nhã đẩy bà ta vậy. Bất ngờ, bà Thu la lớn, "Đừng mà, cứu gì!" Sau đó bà Thu ngã xuống, đầu đập mạnh vào lan can máu chảy ra. Nhã hoàng sợ đứng hình Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh Còn ông Phan thì nhanh chân chạy đến Đỡ lấy bà Thu Em sao vậy Nhã lúc này mới lắp bắp Không không phải con Tuấn cùng lúc đi xuống Thấy mặt cô trắng bệch dáng vẻ sợ hãi Còn ông Phan thì đang ôm bà Thu bất tỉnh đầu chảy máu Anh đi nhanh đến chỗ cô hỏi Em có sao không Đã xảy ra chuyện gì Nhã vẫn còn run run và chưa bình tĩnh Em, em không có xô gì Anh, anh phải tin em Thấy cô hoảng loạn như vậy Anh liền ôm lấy cô mà Trấn An Anh tin em mà Tùng đi ra đến cổng Lại quên một số thứ Nên định trở về phòng lấy Thì vừa bước lên đã thấy cảnh như thế liền lo lắng hỏi Bà, mẹ sao vậy Nhanh đưa mẹ con đến bệnh viện đi Dạ Tùng đi đến bồng bà Thu lên rồi đưa đi Ông Phan cũng theo phía sau Tuấn cũng ôm nhã cùng theo để xem tình hình thế nào Trong bệnh viện lúc này Bà Thu đã được đưa vào phòng cấp cứu Bên ngoài Tùng và ông Phan cùng vợ chồng Nhã Tuấn cùng chờ đợi Nhã vẫn chưa hết sợ Cô không ngờ bà Thu lại làm như thế Cố tình để bản thân bị thương Chỉ để hãm hại cô Nhã thật sự thấy khiếp sợ người đàn bà này Cả tính mạng bà ta còn dám đem ra Thì chuyện gì bà ta không dám làm Xảy ra chuyện này Nhã mới mong cô và Tuấn sớm ra ở riêng Tuấn vẫn bên cạnh trấn an cô Nhờ có anh mà Nhã dần lấy lại được tỉnh táo Mà nói với ông Phan Lúc đó do gì đã kéo con Sau đó không biết sao tự nhiên gì buông ra rồi ngã trúng thanh lan ca như vậy Ông Phan từ xa Thấy tình cảnh giống như nhã để bà Thu Nhưng ông vẫn không tin cô làm ra chuyện đó Dù biết cả hai không hợp Nhưng cũng không đến mức như thế Nhưng dù gì Đó cũng là vợ ông Nên khi thấy bà Thu bị thương Ông cũng rất nóng ruột Nên hiện tại nôn nóng lo cho tình trạng của bà Thu hơn Được rồi Còn đừng nói nữa Ba hiểu mà Nhã cảm giác như ông không tin mình Nhưng cô không thể nói thêm gì nữa Tiếp tục im lặng chờ đợi Bà ta sẽ không gặp chuyện gì đâu Anh biết không phải là lỗi do em Nhã ngước mặt nhìn lên Tuấn Cô thấy ấm lòng vì có anh ở bên cạnh Mà anh cũng tin tưởng cô Tùng ngồi cạnh ông Phan cũng rất lo lắng cho bà Thu Anh lên tiếng an ủi Mẹ sẽ không sao đâu Nên ba đừng lo Bà cũng mong là như vậy Qua lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bên trong bác sĩ đi ra Tùng liền đứng lên đi đến hỏi Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Người bác sĩ liền tháo khẩu trang trên mặt ra nói Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nên không có gì ảnh hưởng Chỉ do hoảng sợ quá nên ngất đi thôi Chúng tôi đã sơ cứu vết thương Bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm Sau khi bác sĩ rời đi thì bà Thu được đưa sang phòng khác Cả ông Phan cùng Tùng cũng đi theo Tuấn lúc này nói Bà ta không sao rồi, anh đưa em về nghỉ nha Nhã vẫn muốn đến xem bà Thu tỉnh Nên nói Mình đến xem chợ gì tỉnh thế nào Rồi hãy về nhà anh Ừ vậy cũng được Trong phòng bệnh Bà Thu vẫn nằm bất tỉnh Tay chuyển nước Tùng ngồi cạnh nắm tay bà Còn ông Phan cũng đứng ở gần đó Nhã cùng Tuấn thì đứng ở bên cạnh Tầm nửa tiếng thì bà Thu dần dần mở mắt tỉnh lại Tùng vui mừng nói Mẹ tỉnh lại rồi Bà Thu nhìn thấy Tùng thì mỉm cười Ông Phan lúc này cũng lên tiếng hỏi Em thấy trong người thế nào Đầu em đau quá Bà Thu nói với giọng nhỏ Lúc này bà Thu cũng đã thấy Nhã liền làm mặt khóc ủy khuất Em không ngờ có người lấy ghét em Mà độc ác xô em như vậy Em có làm gì đâu chứ Còn không rõ, rõ ràng là do gì Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa Muộn rồi, Tuấn đưa Nhã về nghỉ đi Bà có về cùng với vợ chồng con không? Bà muốn ở lại đây Bà về nghỉ đi Có con ở đây với mẹ được rồi Sức khỏe của bà cũng không được tốt Tùng nói phải đấy anh cứ về nghỉ đi chắc mai em sẽ được xuất viện có gì Tùng đưa em về nếu vậy tôi về em ở lại nghỉ ngơi đi Tùng coi chăm sóc cho mẹ con nha dạ ba sau đó Tuấn đưa ông Phan cùng Nhã về nhà trên xe ông Phan mới lên tiếng bà biết gì có phần hơi khát khe với con nhưng mà con cũng không nên ra tay với gì như thế Nhã biết ông Phan hiểu lầm mình nên lên tiếng biện minh Con không có bà đừng đổ thửa cho Nhã Bà cũng nên nghĩ tính tình bà ấy thế nào Bà ta có thể tự mình để bản thân bị thương Thì chỉ để cho bà thấy mà thôi Sao con lại nói gì như thế Bà biết lúc nhỏ bà có ít quan tâm tới con Nhưng với con bà cũng đã cố gắng bù đắp Nhã không muốn vì chuyện của mình Mà làm cho hai ba con gây gổ Nên nói Con xin lỗi Vì lúc nó giữa gì với con xích mích Nên dẫn ra chuyện không hay Bà không trách con Bà chỉ muốn người trong một nhà hòa thuận vui vẻ thôi Đâu phải do em đâu mà em phải xin lỗi Mà ba đừng nhìn sự việc một phía Có những chuyện ba thấy chưa hẳn đó đã là sự thật đâu Ý con là gì Bà ta không phải người tốt đẹp gì đâu Nên con tin vợ con không có sai Mà sẵn con cũng muốn nói với ba một chuyện Còn có chuyện gì Dù gì Tùng cũng trở về rồi Nó sớm muộn gì cũng lập gia đình Nên con muốn cùng nhã ra ở riêng Chứ ở chung một nhà sẽ có đôi lúc không hòa hợp Dễ xảy ra chuyện Cũng như sự việc ngày hôm nay vậy Ông Phan nghe xong thì vẻ mặt liền buồn bã Có phải con giận ba không? Không phải như vậy Ba cũng biết con muốn dọn ra ở riêng từ lâu rồi Mà hiện tại cũng có gia đình riêng của mình Nên cũng muốn có không gian riêng Ông Phan trầm ngâm suy nghĩ qua hồi Thì mới lên tiếng hỏi Nhã, ý con thế nào? Cô nhìn qua Tuấn sau đó trả lời ông Phan Dạ, ý chồng con thế nào thì con xin nghe theo vậy ạ Để ba suy nghĩ thêm Rồi cho hai đứa biết sau. Cùng lúc xe cũng về đến nhà Ông Phan lững thững lên phòng của mình Còn Nhã cùng Tuấn cũng về phòng Sau khi thay đồ thì cả hai cũng lên giường để nghỉ Nhã nằm gác đầu lên tay Tuấn Cô nghiêng người ôm lấy anh mà thổ thể Hình như chuyện mình ra ở riêng Ba có vẻ buồn Vì ba muốn sống chung với con cháu Không muốn chia xa Nhưng bà ta lại quá thâm hiểm kiếm chuyện với em Như thế anh không thể để em bị ức hiếp Bao nhiêu năm qua Anh đã cố gắng chịu đựng để ba vui Anh đi sớm về muộn Luôn tránh gặp phải mặt bà ta Nhưng bây giờ có em, anh phải nghĩ cho em. Em không nghĩ gì lại có thể để mình bị thương nhằm giáo họa cho em. Lúc em từ phòng xuống thì gặp Tùng, có nói chuyện đôi ba câu mà dì thấy rồi nói em này nọ. Tùng cũng không chịu được mà đi, sau đó dì nếu kéo em rồi lại tự mình té. Em không ngờ ba lại vừa đến kịp lúc. Anh thừa hiểu thủ đoạn của bà ta. Do ba quá tin tưởng vào sự giả tạo mà bà ta cố giải công xây dựng bao nhiêu năm. Em thấy Tùng rất hiểu chuyện, không giống gì. Ừ. Nó được cái không giống bà ta Nên dù không ưa bà ta Nhưng với nó anh vẫn xem như là em trai Mà thôi muộn rồi ngủ đi vợ cấn đưa tay vòng qua ôm lấy nhã Tưởng anh nói ngủ Nên cô cũng định nhắm mắt ngủ Nhưng không ngờ bàn tay của anh đang luồn vào bên trong người cô Mà trêu chọc Nhã bị nhột mà bật cười nói Anh nói ngủ cơ mà Thì ngủ Nhưng mà anh xem tay anh kìa Trong đêm tối Tuấn nở nụ cười đầy nguy hiểm Anh nói ngủ nhưng mà ý ngủ kia kìa Nhã cũng đã biết sự ám chỉ của anh rồi Cô còn chưa kịp phản ứng Thì Tuấn đã đổi tư thế mà đè lên cô Anh ôm hôn cô tới tấp Còn tay thì chút bỏ sự vướng víu trên người của cả hai Sáng hôm sau do ngày nghỉ Nên Nhã ở nhà Còn Tuấn do phải lo việc đấu thầu Nên vẫn đến công ty Sau khi ăn sáng xong thì Tuấn hôn tạm biệt Nhã Em ở nhà nghỉ ngơi nha chiều anh về sớm anh đưa em đi chơi Nhã khẽ gật đầu vui vẻ Dạ anh đi làm Nãy ba nói Tùm gọi về, nay gì xuất viện luôn, nên tí em đi siêu thị mua ít đồ về, để cho chị Mai tẩm bổ cho gì. Chuyện đó cứ để chị Mai lo, em hơi đâu mà lo. Hôm nay em cũng không đi làm, nên dẫn đi dạo luôn. ở tùy em, thôi anh đi nhá. Nói xong Tuấn đi ra xe rồi lái đi, còn Nhã cũng sửa soạn để đi siêu thị. Do có tài xế nhà nên Nhã không cần đi taxi, đến nơi cô tự mình vào trong. cô không vội đến quầy thực phẩm mà lên tầng trên đến chỗ đồ nam định mua cho Tuấn cái áo sơ mi lúc nhã đang lựa thì từ phía sau vang lên tiếng gọi hơi quen nhã cô quay lại thì thấy Bảo không nghĩ lại trùng hợp như thế từ khi đi làm rồi gặp ở nhà hàng biết Tuấn không thích cô nói chuyện với Bảo nên cũng không liên lạc với anh nữa giờ gặp ở đây không thể giả đò làm ngơ nên nhã lên tiếng nói anh đi mua sám mà anh không nghĩ lại gặp em ở đây Từ lúc vô tình gặp em ở nhà hàng Thì anh gần như hoàn toàn mất liên lạc với em Tại em bận công việc Dù gì cũng gặp nhau Anh có thể mời em ly nước được không Nhã định từ chối nói mình đang vội Nhưng Bảo đã nói tiếp Chỉ uống ly nước thôi Em cũng định từ chối anh sao Nhã bất đắc sĩ nói Vậy thôi mình qua bên kia đi Tại em cũng đang gấp ừ. Cả hai đến chỗ quẩy nước Ngồi xuống ở cái bàn cạnh cửa sổ Bảo lên tiếng hỏi Em uống gì cho em ly cam Phục vụ, cho ly cam với ly cà phê đi Người phục vụ gần đó nghe thấy liền ngật đầu Chỉ chưa đầy một phút đã mang nước đặt lên bàn Nước của quý khách đây Sau khi người phục vụ rời đi khỏi Thì bảo mới hỏi Công việc của em ổn định chứ Nhã cầm cái muỗng khuấy nước trong ly mà đáp lại anh Em ổn, anh còn dạy ở trung tâm không Anh nghỉ rồi Sao thế, tại buồn quá Em không học nữa, anh cũng chẳng còn hứng thú Nếu vậy là tại em sao Không hẳn Nói thật, phần do ở nhà, ba mẹ anh hối thúc anh về công ty, nên anh phải nghe theo ba mẹ. Vậy giờ anh đang làm cho công ty gia đình à? Ừ, công việc khá nhiều cũng mệt mỏi, mà em có vẻ né tránh anh thì phải. Đâu có, sao anh lại nói vậy? Tại anh suy đoán thôi, thời gian không gặp, anh nhớ em lắm. Nhã nghe Bảo nói, nhớ mình thì cô hơi sững lại, sau đó gượng cười mà nói. Anh đang đùa em đấy à? Không, anh nói thật đấy. Bảo bất ngờ đưa tay cầm lấy tay Nhã mà thổ lộ Từ lần đầu gặp em Anh đã cảm thấy cảm mến em rồi Thêm thời gian em học ở trung tâm Anh càng nhận định rõ tình cảm dành cho em Vốn đời bài tỏ này Anh đã định nói với em từ lâu Nhưng anh chờ cơ hội đợi em học xong Nhưng không ngờ sau đó lại không liên lạc được với em nữa Nhã giật tay mình Rời khỏi tay Bảo mà nói Bảo em cảm ơn vì anh đã từng giúp đỡ em Nhưng với anh thì em chỉ xem như bạn thôi Hơn hết Em cũng muốn nói thật Là em đã có chồng rồi Bảo sửng sốt Anh không hề tin Chắc do cô cố tình nói để từ chối anh mà thôi Em đang gạt anh đúng không Nếu quá đường đột thì anh cho em thời gian suy nghĩ Không phải em nói thật Người đưa giúp em ở trung tâm Và anh gặp ở nhà hàng Đó là chồng em Thấy nhã nói với sự nghiêm túc Thì bảo không còn lý do gì mà không tin Anh hoàn toàn suy sụp Bao nhiêu hy vọng đã tan thành mây khói Suốt thời gian qua Anh đã nhớ cô rất nhiều Hôm nay vô tình gặp được cô ở đây Vẫn chưa hết vui mừng Thì bây giờ cô lại nói cho anh nghe Một sự thật quá vũ vàng Thì ra ngay từ đầu do bản thân anh ảo tưởng Anh nở nụ cười đầy chua xót Vậy mà anh cứ tưởng đó là anh trai em Em xin lỗi Lúc đầu mới biết anh Nên em không tiện nói chuyện riêng Mới bịa chuyện anh trai Anh hiểu rồi, không sao đâu Vậy em và chồng hạnh phúc chứ Vợ chồng em rất hạnh phúc Vậy anh vui rồi, em là cô gái tốt nên đáng được yêu thương Chồng em thật sự có phước khi có được một người vợ như em Em mới thấy mình may mắn khi gặp được anh ấy Bảo khẽ cười, nụ cười không phải vui cũng không buồn Chỉ là nó hiện lên sự thống khổ vì ai Mà em đến đây để mua gì hả? À em mua một số đồ, em uống nước đi, tan cả rồi đấy Nhã nghe thế liền cầm ly nước lên miệng hút Lúc này Bảo mới nói Bây giờ chúng ta vẫn sẽ là bạn nha Nhã cũng vui vì Bảo đã thông suốt nhanh như thế. Dạ thôi cũng trễ giờ em đi mua đồ rồi còn về nhà nha. Em uống hết nước đi rồi anh đưa em đi mua. Em đi mình cũng được rồi anh. Anh đi mua một mình cũng buồn xem như có em làm bạn. Bảo đã nói vậy rồi Nhã đành đồng ý đi cùng anh. Sau khi Bảo thanh toán xong tiền nước thì đưa Nhã đi mua đồ cô cần. Nhã xem anh như bạn hơn hết là người anh trai vì từ nhỏ cô chỉ có một mình không có anh em gì cả. Nên cô rất thoải mái mà lựa Còn giỏ thì do bảo sách Nhiều người nhìn vào lầm tưởng Họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc Một số cô gái còn ghen tị vì anh đẹp trai Tiên hôm nay không đi làm Nên cũng đi mua sắm Nhưng vô tình thấy Nhã uống nước với người đàn ông xa lạ Chứ không phải Tuấn điển nhanh theo phía sau Bắt gặp Nhã có hành động thân mật Còn cười đùa Thì Tiên nhếch môi cười nói Thứ phụ nữ có chồng rồi mà còn đi với trai Đúng là lăng loàn Mình phải chụp hình để cho anh Tuấn xem cô vợ ngoan của quanh ấy ghê tởm đến mức nào. Tiên lấy điện thoại ra chụp, nhã vẫn tự nhiên mải may, không hay có người theo mình với dụng ý xấu. Lúc đi đến đằng trước, vô tình có người đẩy xe đến, do mất đà mà tông vô cô. Rất may bảo kịp thời đưa tay ra ôm lấy mà né cho kịp. Hình ảnh đó cũng đã được Tiên chụp lại một cách rõ ràng. Tao xem nhé, mày còn chối được nữa không? Thấy mày bên người đàn ông khác? Liệu anh Tuấn có còn bị cái bộ mặt ngây thơ của mày rủ rỗ Tiên lầm bầm rồi nhìn ảnh trên điện thoại mà cười hả hê Còn phía nhã thì sau khi kịp phản ứng liền rời khỏi người bảo mà nói Cảm ơn anh Ờ không có gì đâu Thôi em mua đồ đã xong rồi Giờ em về nhá Ừ vậy tạm biệt em Hẹn gặp lại em sau Dạ chào anh Sau đó nhã cầm giò đến quầy thanh toán để về nhà Cô có mua vài món đồ tối nay nấu cho Tuấn Nghĩ đến anh Tâm trạng cô liền vui vẻ phấn khởi. Còn bảo nhìn theo bóng dáng của cô mà gương mặt hiện lên sự thống khổ. Phải chi anh được gặp em sớm hơn nhưng dù gì anh cũng sẽ đứng từ xa để chúc phúc cho em. Nhã trở về nhà thì Tùng cũng đã đưa bà Thu xuất viện trở về. Cô liền lên tiếng hỏi Dì khỏe chưa ạ? Tôi chưa có chết được đâu. Chắc khiến cô thất vọng lắm nhỉ? Bà Thu liếc xéo cô mà nói thì Tùng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ dâu hỏi thăm mẹ Sao mẹ lại nói những lời như vậy chứ? Nghe Tùng nói thế, bà Thu liền im lặng không nói nữa. Lúc này Tùng mới hỏi nhã. Chị dâu vừa đi đâu về hả? Chị đi siêu thị, mua ít đồ để nấu cho dì bồi bổ sức khỏe. Cảm ơn chị. Đồ cô mua, tôi không có phước phần để ăn đâu. Mẹ! Được rồi, con đưa mẹ vào nhà đi. đừng để, để mẹ đứng đây hoài à? Vào nhà đi chị. Nhã mỉm cười rồi bước vào nhà cùng với hai người. Ông Phan đang ngồi ở phòng khách, thấy ba người thì nói. Sao Nhã lại về chung luôn vậy Dạ con đi siêu thị vừa về Cùng lúc với Tùng đưa dì về đến Thôi để con đem đồ xuống bếp cho chị Mai Ừ con đi đi Nhã xách đồ đem xuống dưới phòng bếp Thì Tùng và bà Thu cũng đã ngồi xuống ghế Ông Phan lên tiếng hỏi Em đã khỏe chưa Bà Thu nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn Đầu em còn đau lắm Nhưng mà bác sĩ nói có thể về Nên Tùng mới làm giấy xuất viện đưa em về Về nhà cũng sẽ thoải mái hơn đấy Anh nói phải Mà Tùng này, chuyện ba mẹ muốn con đến công ty làm, con định khi nào? Từ từ đi mẹ. Con muốn mẹ nói như thế nào con mới chịu nghe hả? Con muốn là mẹ tức chết con mới chịu đúng không? Còn với cái thật là... gì bị sao vậy gì Con mới hay tin là chạy đến đây thăm dì liền đấy. Tiên từ ngoài hớt hài chạy vào. Bà Thu đang cằn nhằn Tùng. Thấy cô ta liền gửi nói. Dì phước lớn mạng lớn nên không sao. Tiên lúc này mới nhìn ông Phan. Con chào dược. Ông Phan chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó Tiên nhìn Tùng mà nói tiếp Anh Tùng, về khi nào vậy? Anh mới về được ít hôm rồi Thế mà anh không cho em hay này nghe tin gì em mới biết anh về đấy Thì giờ em cũng biết rồi đấy Tiên cười gượng rồi đi đến ngồi cạnh bà Thu Mà cầm lấy tay bà thổ Thị Con thật không ngờ Một số người bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền Mà bên trong ác độc như thế đấy Em nói ám chỉ gì thế hả? Tùng tỏ vẻ khó chịu Khi nghe Tiên nói thế Anh liền lên tiếng nhắc nhở Thì em nói bâng cua vậy thôi Ai có thì người ta tự giật mình Vừa nói Tiên vừa liếc mắt nhìn về phía Nhã Đang từ phòng ăn ra Nhã thở hiểu cô ta có ý ám chỉ mình Nhưng Nhã không quan tâm mà nói Cơm đã xong rồi Mới cả nhà vào dùng cơm ạ Vào ăn cơm đi Ông Phan đứng lên nói Tiên cầm tay bà Thu mà nói gì dì, dì cho con ăn ké bữa cơm nha Còn bé này Có bữa cơm má đến đâu Sẵn bữa vào ăn cùng dì dượng và anh Tùng con luôn đi Dạ con cảm ơn gì Nói xong Tiên rỉu bà Thu đứng dậy để đi vào phòng ăn Bà Thu không quên nhìn qua Tùng nói Con vào ăn cơm luôn đi Dạ mẹ đi trước đi Tùng đi phía sau Lúc đến chỗ nhã đứng thì nói Chị dâu ván ăn cơm cùng cả nhà luôn đi Nhã mỉm cười rồi đi cùng Tùng trở vào phòng ăn Lúc này chị Mai đã dọn đồ ăn lên sẵn Mọi người ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn cơm Tiên cầm đũa gấp thức ăn thì lên tiếng khen Cơm nhà dì dượng Đúng là rất ngon Chị Mai đứng bên cạnh liền nói Tất cả món hôm nay đều do cô chủ nấu đó ạ Tiền vừa nghe xong thì đổi sắc mà nói Món này nấu hơi mặt đó gì Con thấy gì mới xuất viện về Nên ăn thanh đạm mới tốt Bà Thu liền hậm hờ buông đũa mà nói Chị Mai coi nấu món khác đem lên phòng cho tôi đi Những món này á tôi ăn không có vô Con cũng ăn không vô Thôi để con đưa gì về phòng nghỉ ngơi Ừ con đưa gì đi đi Anh cũng tụng cứ ăn đi Nói xong bà Thu cùng Tiên đứng lên đi Nhã lúc này mới nói Món ăn có không vừa miệng để con làm lại Không, ngon lắm chị Chắc do mẹ mệt nên khẩu vị thay đổi đấy Tùng nói đúng, con đừng để tâm Thôi ăn đi Nhã im lặng tiếp tục ăn Nhưng mà lại ăn không hề ngon Sống trong nhà mà dưới bầu không khí này Cô thật sự cảm thấy vô cùng ngột ngạt Còn ông Phan nãy giờ tuy không nói Nhưng cũng nhìn ra thái độ của bà Thu và Tiên Cố tình làm khó nhã Ông muốn mọi người trong nhà cùng sống chung hòa thuận nhưng mà trải qua chuyện này ông thực sự nên suy nghĩ về việc Tuấn muốn ra ở riêng. Lúc này ở trong phòng của bà Thu thì Tiên mới lấy điện thoại của mình ra cầm cười rồi nói gì không biết con đã có được thứ gì đâu. Bà Thu nhìn biểu cảm đắc ý của Tiên mà không đoán ra. Còn có cái gì mà nhìn vui vẻ thế? Tiên đưa chiếc điện thoại cho bà Thu xem. Dì tự xem đi. Bà Thu cầm lấy nhìn vào thì thấy nhã đi cùng người đàn ông khác trong siêu thị Mà người này còn ôm cô nữa Hành động vô cùng mật thiết Bà Thu ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm cười nói Ở đâu con có được cái này Hôm nay con đi siêu thị Vô tình thấy nó đi với người đàn ông này Nên con đã bám theo Và rồi chụp được những bức ảnh này đấy Dì thử nghĩ xem Khi anh Tuấn thấy sẽ có cảm giác như thế nào Nó đúng là cái thứ phụ nữ chẳng ra gì Ngay từ đầu dì đã biết Nó chẳng đàng hoàng gì rồi Chỉ do nó dùng vẻ bề ngoài ngoan hiền Để á dượng con tin tưởng thôi đến cả tùng mới về cũng bị nó đầu độc mà cãi với gì để nói giúp nó đấy có chuyện đó luôn sao gì nó cũng ghê gớm quá mà chờ chút anh tuấn về con sẽ cho anh tuấn xem không vội ý gì là sao tức là khoan hãy cho thằng tuấn xem chờ thời cơ thích hợp nó sẽ hữu dụng hơn nhiều đấy mà con biết người đi với nó là ai không làm sao mà con biết được mà gì nói con mới nhớ sao con nhìn anh ta rất giống với con trai của giám đốc công ty gia bảo lắm sao con lại biết Mấy hôm trước, con có cùng ba con đến dự buổi tiệc của giám đốc công ty ra bảo, do ba cũng xem như quen biết với ông ta. Trong lúc dự tiệc, con còn thoáng thấy ông ta giới thiệu với mọi người về con trai của mình vì anh ta sắp quản lý công ty. Giờ gì nói con mới nhớ ra đấy. Nó cũng quá cao tay khi quen biết được với người như thế mà ở công ty dạo này có chuyện gì không. Con nghe phong phanh, công ty đang có dự án lớn đấu thầu mua mảnh đất phía đông để xây dựng trung tâm thương mại. mà gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. À đúng rồi, trùng hợp công ty đó cũng tên ra bảo, liệu có cùng không gì? Bà Thu nhớ lại Tuấn từ quê, đem về cây mai nói là của đối tác, nhất định cây mai này rất quan trọng. Bây giờ con trai bà ta đã trở lại rồi, công ty thì không thể có hai người cùng quản lý. Chỉ khi nào Tuấn làm gì ảnh hưởng đến công ty, thì lúc đó mới có cơ hội cho Tùng lên thay thế. Trong đầu bà ta đã lóe lên một suy nghĩ rất thâm độc. Tiên thấy bà Thu cứ im lặng liền nói Dì sao vậy? Có chuyện gì vậy? Còn nói mà dì không nghe sao? Ý còn không biết người đi cùng con nhà quê đó và công ty ra bảo cạnh tranh vẽ anh Tuấn có cùng là một không? À, này thì con điều tra tìm hiểu đi có gì báo gì biết Dạ, còn những bức ảnh thì khoan cho anh Tuấn xem hả dì Ừ, tạm thời không gấp dì có chút mệt cần nghỉ ngơi con về trước đi Tiên vốn định đến để cho Tuấn xem những bức ảnh kia Nhưng bây giờ bà Thu nói chưa đến lúc nên cô ta ở lại cũng không có ích gì đành đứng lên nói. Dạ vậy gì nghỉ đi con đi về. tiên đi ra khỏi phòng rồi thì bà Thu mới khóa trái cửa phòng mình lại. Lấy điện thoại ra dò kiếm một số điện thoại. Đã từ lâu rồi bà ta không muốn liên lạc lại. Nhấn vào số đó bà ta gọi đi. Bên kia vừa đổ vài tiếng chuông thì đã có người bắt máy. giọng một người đàn ông khẳng đục vang lên kèm theo sự bỡn cợt. Ngọn gió nào mà nay em lại gọi cho anh vậy hả? Bà Thu có vẻ chán ghét nhưng vẫn nhỏ giọng nói Em có chuyện muốn nhờ anh giúp Em đang đùa anh đấy à Hiện giờ em đã là một phu nhân giàu sang quyền quý Thì cần gì một tên giang hồ như anh giúp chứ Em không đùa, em sẽ trả công cho anh xứng đáng Với em ấy, thì anh luôn sẵn sàng phục tùng vô điều kiện mà Mộng Thu Em thừa hiểu tình cảm của anh dành cho em Từ trước đến giờ vẫn không thay đổi Em có biết không Đêm nào mà anh không nhớ đến em Nhớ đến vẻ mặt sung sướng Anh im đi Đừng nhắc lại những chuyện đã qua đó Em muốn phủi bỏ Nhưng anh thì lại không quên được Từ khi em bỏ anh theo lão già đó Dù anh không cam tâm Nhưng vẫn không hề làm phiền đến cuộc sống của em mà Em biết anh tốt với em Nhưng bây giờ em là người đã có gia đình Nên những chuyện trước kia đừng nhắc đến nữa Chính em là người gọi cho anh đấy Bà Thu nghe thế Mới nhớ đến mục đích mình tìm đến hùng sẹo Từng có thời gian là người tình của hắn ta trước khi về làm vợ của ông Phan. Hùng Sẹo chỉ là một tên giang hồ, chuyên đi bảo kê các quán ba đèn mờ Bà Thu thời còn trẻ, từng phục vụ trong quán ba rồi quen biết Hùng Sẹo. Được hắn để ý và cũng muốn yên ổn làm việc, nên bà Thu đã đồng ý làm người tình của hắn. Nhưng rồi sau đó bà ta vô tình gặp và quen với ông Phan do một người quen biết giới thiệu. Một người đàn ông quá vợ, cô đơn lại giàu sang quyền quý. Biết đây là cơ hội để mình hoàn toàn có thể rũ bỏ được quá khứ Không mấy tốt đẹp Sau đó thay đổi thân phận Mới nhằm câu dẫn ông Phan Cuối cùng bà đã được ông Phan yêu và cưới về làm vợ Cuộc đời của bà Thu từ đó được xem như Một bước lên mây Sống trong cảnh sang giàu kẻ hầu người hạ Cơm dâng nước rót Muốn mua sắm thứ gì cũng không cần nhìn đến giá Đáng lý bà Thu không muốn nhớ lại quá khứ đó đâu Nhất là tìm đến hùng sẹo Chỉ là sự việc lần này Bà ta cần người giúp Và người bà nghĩ đến không ai khác ngoài hùng xẹo. Thì em đã nói có việc nhờ anh giúp rồi đấy. Đối với em, ấy anh không hề từ chối bất cứ điều gì. Nhưng mà em phải đến gặp anh. Anh nhớ em lắm. Vì mục đích tham vọng, bà Thu đã không cho bản thân lùi bước. Được rồi, anh cho địa chỉ đi. Em sẽ đến gặp anh. Ngày mai, đến khách sạn Hoa Lệ phòng 102 gặp anh. Rồi anh và em sẽ bản bạc kỹ hơn. Em sẽ đến. Vậy thôi, em tắt máy đây. Bye em. bà Thu nổi cả da gà với nụ hôn gió đó của hùng sẹo. Sau khi tắt máy xong, thì bà ta cũng xóa toàn bộ nhật ký cuộc gọi. Do vừa xuất viện có hơi mệt mỏi, nên bà ta đến giường nằm xuống để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên những suy tính trong đầu mình. Tiên trở xuống phòng khách, thì chỉ thấy mình nhã, không nói không rằng cô ta hứ lên trề môi rồi ngoe ngoẩy bỏ đi một hơi. Nhưng vừa đến cửa thì chạm mặt Tuấn, Tiên liền nổi nhanh sắc mặt tươi cười ẻo lả mà hỏi. Anh đi làm về rồi à? Tuấn chỉ lạnh lùng đáp Cô cũng tự có câu trả lời rồi đấy Dù Tuấn có tỏ thái độ Nhưng cô ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì Mà mặt dày hỏi tiếp Chắc anh mệt lắm hả? Việc đó không cần cô quan tâm Anh về sớm vậy Nhã bước ra mỉm cười nói Tuấn cũng cười lại với cô Mà nói với giọng ấm áp khác xa đối với tiền Ừ anh tranh thủ về sớm để đưa em đi chơi Nhã tự nhiên đến ôm lấy anh mà quan tâm Chắc anh mệt lắm vào nhà thay đồ rồi em dọn cơm cho anh ăn anh không mệt chỉ nhớ vợ thôi sau đó cả hai cùng nhau thân mật đi vào nhà còn tiền đứng đó như người vô hình thấy cảnh trước mắt mà mặt cô ta rất khó coi hiện lên sự ganh tị và cả thù ghét đối với nhã cùng cực hai bàn tay siết chặt lại nghiến răng nghiến lợi nói mày đừng tự đắc sớm thôi anh tuấn sẽ thuộc về tao hãy chờ đó đồ con nhà quê xấu xa bẩn thỉu sau đó tiền vung tay Dẫm mạnh chân xuống sàn Mà rời khỏi Hôm sau Nhã Cụng Tuấn đều đến công ty sớm Do dự án đấu thầu Nên công ty cũng nhiều việc hơn Tùng cũng không biết có chuyện gì Sau khi ăn sáng xong Cũng rời khỏi nhà Ông Phan thì cũng đi chơi cờ tản bộ Với mấy ông bạn hàng xóm Ở khu công viên gần nhà Bà Thu lúc này ở trên phòng Đang sửa soạn trang điểm Chuẩn bị ra ngoài Nhìn mình trong gương Bà ta tự hào với nét đẹp mặn mà Ở cái tuổi hiện tại của mình Chính nó đã giúp bà được ông Phan Si Mê Cho đến tận bây giờ Mái tóc vẫn đen mượt Cùng làn da trắng không hiện bất cứ một nếp nhăn nào Cho thấy dấu vết thời gian Đã từng đi qua trên người bà Sau khi đã xong Bà Thu mới cầm túi sách rời khỏi phòng Trước khi đi bà ta có dặn chị Mai Ông chủ về có hỏi Nói tôi đến bệnh viện tái khám Dạ bà chủ Nói xong bà Thu đi thẳng ra chỗ để xe Rồi mở cửa chiếc xe của bà ta hay lái Rồi rời khỏi nhà Chạy qua nhiều ngã đường Bà Thu dừng xe ở trước một khách sạn Có tên Hòa Lệ Trước khi xuống xe Bà ta cũng lấy kính mắt đen đeo vào Để tránh ai nhận ra mình Đi thẳng vào phòng lễ tân Tôi có hẹn bạn ở phòng 102 Dạ quý khách Mới lên lầu đi thẳng sẽ thấy ạ Bà Thu nghe xong thì không mảy may gì Mà quay người bước thẳng lên lầu Đến tầng 1 thì dọc theo hành lang Bà ta cũng thấy phòng 102 Đưa tay lên gõ cửa Chưa đến tiếng thứ ba thì đã thấy cánh cửa mở ra. Bên trong, một người đàn ông cao lớn, dáng thô kệch nhưng cũng rất có cờ bắp, đặc biệt xăm khắp cơ thể. Đầu đầu cũng là những hình xăm hung tợn quái dị, cùng với làn da nâu đen nổi bật là những vết sẹo dài ở bên mặt càng hiện lên sự côn đồ. Gã ta nở nụ cười nham nhở. "Cuối cùng em cũng đến rồi, anh đã chờ rất lâu rồi đấy." Bà Thu không nói gì mà bước thẳng vào trong phòng, Hùng Sẹo cũng đẩy cửa đóng lại. đi đến gần mà ôm lấy người bà thu, cúi mặt xuống cổ mà hít hà. Bao lâu không gặp mà em vẫn đẹp quyến rũ mê người như ngày nào. Bà thu tỏ ra khó chịu mà vùng khỏi người hùng sẹo. Đến chiếc giường lớn, bà ta ngồi xuống, hướng mặt nhìn hùng sẹo mà nói: em đến đây là muốn bàn chuyện trước đó đã nói với anh rồi đấy. Tên hùng sẹo chẳng gấp gáp, dù đang thèm khát con mồi trước mặt, đã đi đến lấy chai rượu rót vào trong ly, một tay cầm lấy ly còn lại đưa cho bà thu. Em uống không? Bà Thu nhận lấy mà chẳng e rẻ, đưa lên môi nhấm nháp. Gã hùng dẻo nốc gạn ly rượu rồi đi đến ngồi xuống cạnh bà. Em đúng là khiến người khác chẳng thể kìm được sự ham muốn mà. Nói thẳng vấn đề đi, anh giúp em xong việc, em sẽ trả thù lao cho anh. Trước đó bà Thu cũng đã nói, việc muốn hùng dẻo giúp, nhưng hắn ta vẫn muốn bà Thu đến gặp thì mới cho câu trả lời. Việc thù lao thì anh không quan trọng, anh hứa sẽ giúp em. Nhưng mà anh cũng cần có khoản phí trước đã Bà Thu thừa hiểu ý của hùng sẹo Khi đến đây Bà ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Vì tham vọng của bản thân Mà bà ta không từ bất cứ thủ đoạn nào Kể cả dâng hiến cho ác quỷ Bà Thu ngã xuống giường Hành động như mời gọi Gã hùng sẹo như mất kiên nhẫn Mà lao vào như con thiêu thân Mạnh mẽ vồ vập con mồi chẳng hề thương tiếc Sau giây phút hoàn ái kịch liệt Lúc này bà Thu đã mặc lại quần áo Đang ngồi trước gương trải chốt lại đầu tóc còn hùng sẹo thì đang dựa vào giường chiếc chăn đắp hờ nửa thân dưới của gã em về vội vậy anh thật sự không nỡ anh thôi đi giữa chúng ta chỉ là giao dịch anh nhớ những gì đã hứa đấy ok em anh sẽ không khiến em thất vọng nhưng mà lúc nào anh nhớ em thì anh có thể tìm em chứ bà thu định lên tiếng từ chối nhưng mà mục đích vẫn chưa đạt được gã này vẫn còn giá trị lợi dụng nên bà ta không vội khước từ một cách vô tình được nên miệng nở nụ cười èo là Này, phải xem anh làm việc thế nào Một khi mà anh đã làm Thì sẽ gọn gàng, sạch sẽ Không giấu vết Em cũng mong là vậy Giờ em phải về, không chồng em nghi ngờ mất Em hơi đâu để tâm đến lão già gần đất xa trời đó Với độ xuân thì mơn mờn của em Thì lão ta làm sao mà phục vụ được Chỉ bằng để anh ra tay Hùng Sẹo vừa nói Vừa đưa tay sẹt lên cổ Ám chỉ rõ sự độc ác Bà Thu tuy có lòng tham Nhưng với ông Phan bà cũng có tình cảm hơn. Hơn hết bao năm qua, ông Phan luôn yêu thương chiều chuộng bà ta, nên bà ta không muốn ai làm hại ông hết. Tỏ vẻ tức giận, bà Thu trừng mắt nói. Anh không được đụng đến ông ấy. Đừng nói, em yêu lão già đó nha. Như thế thì sao chứ? Ông ta là chồng em, là ba của con trai em. Anh tưởng em theo ông ta chỉ vì tiền thôi chứ? Bà Thu không nói gì mà cầm túi sách đứng lên, quay người đi ra hướng cửa. chỉ quăng lại một câu nhớ những gì mà anh đã hứa đấy em chờ kết quả từ anh em yên tâm sau đó bà thu mở cửa bước ra ngoài hùng sẹo miệng nở nụ cười toan tính sâu xa khi nhìn bóng bà thu dần khuất ở công ty lúc này hầu như ai cũng bận biệu cả nhã cũng vậy cô phải lo phụ cho tuấn trong việc đấu thầu diễn ra sắp tới còn tiên sau khi điều tra tìm hiểu thì biết được người đi cùng nhã cũng là con trai giám đốc công ty của công ty gia bảo Bên đang cạnh tranh với công ty Tiền có một nỗi căm ghét tột cùng với nhã Vì sao đứa nhà quê như cô Lại có thể quen biết được những người đẹp trai tài giỏi như Tuấn Và con trai giám đốc công ty Già Bảo Lúc này đứng ở góc cầu thang khuất Tiền lấy điện thoại gọi cho bà Thu Bây giờ bà ta đang trên xe để về nhà Con gọi cho gì có gì không Con báo cho gì hay một tin Tin gì nói lẹ đi Cái người con chụp ảnh đi cùng con nhà quê đó Chính là con trai giám đốc của công ty Già Bảo cũng là bên đang giành đấu thầu mảnh đất với công ty mình đó gì. Tốt lắm, còn giỏi đó. Con cảm ơn gì, giờ con nghe gì dặn một việc đây. Việc gì vậy gì? Thì nghe xong thì có chút sợ hãi, sắc mặt hơi tái đi mà lắp bắp. Như, như vậy được không gì, lỡ anh Tuấn biết ra con thì phải làm thế nào? còn cứ yên tâm đi, gì đã tính toán cả rồi, mọi thứ sẽ đổ cho con nhã. Con quên mình có ảnh nó đi cùng người bên ra bảo sao? Đến lúc đó Tuấn chẳng phải sẽ bỏ nó thôi Rồi con sẽ có cơ hội được Ở bên cạnh Tuấn Tiền nghe sự thêu dệt đầy màu hồng Của bà Thu liền nở nụ cười khoái chí. Cô ta tự mình tưởng tượng Khi được ở bên cạnh Tuấn Mà cực kỳ hà hê Liền đồng ý với bà Thu Dì yên tâm Con sẽ cố gắng để lấy bằng được Ừ vậy thôi con lo làm việc đi Sau khi tắt máy Tiền mới ngó trước ngó sau Rồi mới đi về phòng làm việc Ở phòng làm việc cần vẫn năng miệt mài nghiên cứu để cho ra giá đấu thầu hợp lý Lúc này điện thoại anh đổ chuông Nhìn đến là số của ông lù Anh vội nhấn nút nghe Alo, tôi nghe đây Tôi gọi báo cho anh tôi sắp trở qua Nên ngày mai anh sắp xếp đưa Mai đến địa chỉ tôi đưa nha Ông cứ đưa địa chỉ Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển Mai sang đó cho ông Cảm ơn cậu Vợ tôi khi nhìn thấy ảnh cây Mai đã rất thích Và một hai đòi trở về ngay để được chính mắt xem Tôi thấy vợ tôi cứ như có tình cảm thân quen Chứ không phải đối với cây mai lần đầu nhìn thấy Chắc do vợ ông có sự yêu thích đặc biệt Nên mới như thế Chắc vậy mà cũng cảm ơn anh rất nhiều Vì nhờ anh giúp Mà tôi mới có được món quà đặc biệt để tặng cho vợ mình Ông đồng ý hợp tác với công ty tôi Thì đối với chuyện nhỏ đó Không đáng là gì cả Anh đừng nói thế, hai việc khác nhau mà Công việc là do tôi thấy có tiềm năng Nên mới góp vốn hợp tác Còn việc anh giúp tôi, nó là về tình nghĩa nên tôi cực kỳ quý mến anh cũng như vợ chồng anh. Mong là khi tôi trở qua, chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt. Tôi và vợ cũng rất mong đợi để diện kiến vợ của ông, vì vợ chồng ông là tấm gương để vợ chồng chúng tôi học hỏi và noi theo. Ông lưu gửi lớn sau đó nói, chờ tôi qua sẽ nói chuyện nhiều hơn nha. Ok ông. Sau khi Tuấn tắt máy, thì thấy cũng đến giờ tan ca, nên anh tắt máy tính ở bàn làm việc rồi cầm áo khoác rời khỏi phòng. Trong phòng làm việc, Nhã vẫn đang cắm cúi Với những phần hồ sơ trên bàn Nên cô không biết đã đến giờ tan làm Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cô thư ký đúng thật là gương mẫu mà Nhã ngước lên thấy anh thì mỉm cười Anh lại trêu em Mà làm việc nhận lương thì phải nghiêm túc chứ giám đốc Đã đến giờ tan làm rồi Bà xã của tôi ơi Nghe Tuấn nói thì Nhã mới nhìn đến đồng hồ Ở trên bàn mình Đúng là đã hơn 15 phút mấy đó đã đến giờ về rồi, nhanh thật đấy Công ty mà ai cũng như em thì sẽ lợi biết mấy Ai làm cũng mong nhanh đến giờ về Còn em lại trách thời gian trôi nhanh Do chồng em là chủ mà Em cũng xem như có phần trong công ty Anh tưởng em quên rồi chứ Thôi giờ về anh đưa em về đến nơi này nhé Đến đâu anh Đến nơi em sẽ biết Nhã thấy thái độ tỏ ra bí mật của Tuấn thì tò mò Nhưng anh không nói Cô liền không hỏi nữa Sắp xếp lại bàn làm việc Rồi cô cùng cầm lấy túi sách Rời khỏi phòng cùng anh Cả hai vào thang máy riêng Nên không nhân viên nào nhìn thấy cả Ngồi trong xe Nhã thấy đây không phải đoạn đường về nhà Cô không đoán được anh chở mình đi đâu Nhưng biết có hỏi anh cũng không nói Nên cô đành chờ khi nào đến nơi Thì sẽ biết thôi Cuối cùng xe dừng trước con đường đi bộ Lần trước Nhã đã say mà làm loạn Bước xuống xe thì cô mới bất ngờ hỏi Sao anh lại đưa em đến đây Tuấn không trả lời mà nhàn nhạt, nhạt nói Em có nhớ lần trước ở đây Em đã quẩy anh thế nào không Nhã nghe anh nhắc lại mà xấu hổ đỏ cả mặt Đưa tay đánh nhẹ vào người anh nhỏ giọng: Do em say chứ bộ Lúc đó trông em rất là dễ thương Đôi má ửng hồng Làm cho gương mặt nhỏ nổi bật ở giữa trời đêm Em giống như là một tiên thần Đang soi sáng con đường anh bước Nhã nghe lời nói của anh Mà tựa rót mật vào trong lòng Cảm giác ngọt thấm sâu vào từng cơ quan mạch máu trong người Tấn nắm tay cô Nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh Đang hiện lên sự thẹn thùng mà trải lòng Cuộc sống của anh trước đây chẳng khác gì màu mây đen xám xịt. Chỉ đến khi em xuất hiện thì mới chiếu sáng dẫn lối cho anh. Nhã, anh cảm ơn em, anh yêu em. Đây không phải lần đầu cô nghe lời yêu từ anh. Chỉ là dù lần thứ bao nhiêu thì trong lòng cô vẫn vô cùng xúc động. Cô khẽ mỉm cười rồi giang tay ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, nơi cho cô sự an toàn và là cả bầu trời bình yên rộng mở. Ở giữa lòng đường của con phố đi bộ tấp nập người qua lại, Anh và cô cứ như là trung tâm Khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ Anh đưa em đi chơi nhé Tuấn lên tiếng nói Nhã liền gật đầu nắm chặt lấy bàn tay to lớn Đang chứa trọn tay cô Cả hai cùng nhau đi dưới làn người Cũng như bao người chẳng hề khác có sự khác biệt Chỉ là nụ cười tươi sạng dỡ của cô Cùng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh Đã tạo sự chú ý của mọi người Cả anh và cô đều không hề chú ý Vì trong mắt của cả hai Chỉ chứa đựng duy nhất mỗi đối phương mà thôi Nhã ghé và những quẩy bán rào ở bên đường Mà chọn thức ăn Cô vẫn nhớ lần đó cô được người gấu cho cây kẹo Vì say nên cô có được sự can đảm Rồi vô tư đút kẹo cho anh Lần này cũng như lần trước Lại có người gấu đang phát kẹo ở đằng trước Anh chờ em nha Tuấn không biết cô định làm gì Thì đã chạy đi rồi Nhìn theo anh thấy cô đang ở chỗ người gấu Do chỉ nhìn từ phía sau lưng Nên anh không biết cô đang làm gì Chỉ chút sau cô đã quay lại Vẫn cứ là cái nụ cười tỏa sáng ấy Nhưng trên tay lại có thêm thanh kẹo Cô tung tăng chạy về phía anh Đứng trước mặt anh Cô đưa tay đang cầm kẹo mà nói Cho anh này Sao lại cho anh kẹo Anh đâu phải con nít Đâu nhất thiết là con nít mới được ăn kẹo Em nhớ lần trước em đút anh có vẻ rất thích thú đấy Em vẫn còn nhớ à Anh ăn thử đi Nhã gật đầu Cùng lúc đã lột vỏ cây kẹo trên tay Đưa đến gần miệng anh Em đút anh ăn đi Thì em đang đút đây Không ý anh không phải đút bằng tay Nhã lúc này đã hiểu ý tứ của anh Cô e thẹn Ở đây đông người lắm Kệ họ, nhanh đi, anh đang đợi đây này Nhã bất đắc sĩ đưa kẹo lên miệng cắn Chưa kịp làm gì thì Tuấn đã bất ngờ Cúi mặt xuống, áp sát môi mình lên môi cô Vị kẹo trong miệng của cô Hoàn toàn được anh nếm trải Cả hai cùng giao nhau Nụ hôn sâu chuyển miên Bất chấp ở xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn Thời gian như ngưng lại Giây phút này chỉ có anh và cô